Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 911 chủ thứ phân hồn, các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, trong lòng Lâm Hiên tràn đầy nghi hoặc nhưng đương nhiên hắn rất rõ, rằng song phương đắt Lâm vào thế không chết không ngừng. Lâm Hiên hít một hơi thật sâu đưa tay tháo tối linh thú bên hông, xuống mở ra. Lập tức những tiếng o chuyện đến chỉ thấy từ trong. Túi linh thú bay ra hàng ngàn con côn trùng, hình dáng tựa như ông mật. Nhưng bên ngoài thân thể lại có hoa văn bao phủ, màu đỏ tía trong mắt. Chúng cũng ánh ra những tai quang mang đỏ như máu. Ngọc La Phong mặc dù chưa thành thục nhưng sau khi được lâm hiên tỉ mỉ, bồi dưỡng đã có thể chiến đấu được. Đây cũng là lần đầu Lâm Hiên sử dụng loại kỳ trùng này. Mặc dù trước, kia hắn cũng từng thả ra nhưng đều dùng để trinh sát thôi. Đồng tử Xuân Cơ Co rụt lại. Kỳ trùng như Ngọc La Phong làm sao lại? Không thể nhận ra. Ngay cả tại Linh Giới cũng không có nhiều loại kỳ. Trùng này, cũng may chúng vẫn chỉ là ấu trùng nếu chúng đều là thành thuộc thể. Lại đông đúc như vậy, bản thân mình tất nhiên là không sợ nhưng phân. Hồn thì chỉ còn nước chạy trối chết thôi. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không trông chờ vào đám ngọc la phong để thắng. Địch! hắn tế ra âm dương bảo phiến đánh lên nó một đảo pháp quyết. Bề! Mặt bảo phiến lập tức trở nên vặn vẹo, méo mó đi. Sáu con ma dao thần. Dài bảy tám hiện ra trong tầm mắt. Những con dao này tuy tướng, mạo không hung áp như Xuân Cơ nhưng cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Cở thiên minh Nguyệt Hoàn lại tỏa hào quang mãnh liệt bay lượn sung, quanh thân thể lâm hiên. Mà chẳng hiểu sao, sau khi hóa thành nhân hình tính tình nóng này của Xuân Cơ tựa hồ cũng thu liếm lại rất nhiều. Mặc dù biểu tình vẫn hung, áp nhưng vẫn không hề vội vàng tấn công. Đương nhiên đó không phải vì nàng ta đột phát thiện tâm. Lâm Hiên cảm thấy có chút không ổn, hừ lạnh một tiếng, xương cốt trong cơ thể hắn đột nhiên vang lên những tiếng rum rúp. Cả người hắn lóe lên thanh quang, khí tức không ngờ lại phát sinh biến đổi. Pháp lực trong cơ thể vốn là linh lực tinh thuần những bây giờ lại mang vài phần khí tức yêu thú. Làn da trắng nón cũng biến thành màu cổ đồng. Khỏe mạnh. dáng người cũng trở nên cường tráng. Nhìn vô cùng mạnh mẽ. Đây là. Khổng tước tiên tử bùm miệng trên mặt lộ thần sắc giật Mình pha lẫn một chút mù mịt. Vui mừng thậm chí còn có chút bất khả. Tư nghị. Vẻ mặt Xuân Cơ cũng cực kỳ ngạc nhiên. Tiếp đó lập tức lộ vẻ thống hận. Vô cùng. Cái thân thể đáng ghét kia không ngờ lại tản mát ra một chút. Khí tức Phượng Hoàng tuy rất nhạt nhưng đúng là mùi vị con tạc điểu kia. Không cần nói cũng biết lúc này Lâm Hiên đương nhiên đang thi triển. Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết. Tuy bình tĩnh mà xét thần thông mãnh thú này còn không bằng già la cổ. Mà nhưng lúc này ở đây làm gì có đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ giúp đỡ. Hắn. Với lại cũng chẳng còn bột phấn Của thực tâm ma đào Nếu không cũng Không cần cực nhọc như vậy Không có chỗ để lợi dụng Thì chỉ có thể đối mặt thôi Lâm hiên tự nhiên là xuất hết thần thông Không hề dám lưu lại chút nào Tuy hắn mới luyện phượng vũ cổ Thiên quyết xong tầng thứ nhất Nhưng thuật tu yêu khác Chính ma công pháp rất nhiều Nó khiến cho thân thể Tu sĩ mạnh mẽ hơn rất nhiều kết hợp với một số bí thuật lại càng có. Thể tạo ra những tác dụng khó tin. Lâm Hiên vươn tay ra điểm nhẹ một chỉ. Bích huyến ủ hỏa lập tức tách. Ra khỏi thanh hỏa kiếm. Xoay tròn một vòng. Một tiếng nổ lớn truyền. Đến giống như ấu điểu lột. A cơ mơ hóa thành một con linh điểu lục sắc. Phóng lên trời. Con linh điệu này lớn không quá nửa thước, thần thái cực kỳ kiêu ngạo. Nhìn qua không ngờ lại có vài phần giống vua của mọi loài chim. Phượng Hoàng chỉ là hình thể đã rút nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Mà thôi, được, được lắm. Không tưởng được ngươi lại có liên quan tới Phượng. Hoàng, vẻ mặt xuân cơ âm trầm vô cùng, nhín sang nhín lời, hận không thể nhai sống đối phương. Lâm Hiên cũng có chút rẻ trừng con mãnh thú này tất nhiên sẽ không. Đứng chờ đối phương công kích. Thần niệm nhẹ suốt, những tiếng o chuyện đến lỗ tai, hàng ngàn con. Ngọc La Phong hóa thành một đám trùng vân màu đỏ tiếc lao về phía đối. Phương, xuân cơ biến sắc trên làn da đột nhiên mọc ra một bộ lông dày đặc. Khi Ma Phong nhào tới, cả bộ lông lập tức dựng đứng lên như một con. Nhím vậy Không tốt Lâm Hiên không nói hai lời Phất tay áo một cái phóng ra bảy tám tấm Phụ phát sau nhưng đến trước Bày ra phía trước đàn ma phong những Tầm quang mạc Ngọc La Phong cũng lập tức tản ra xung quanh Tiếng xé gió chói tai chuyển đến Quả nhiên so với Lâm Hiên dự đoán Cũng không khác nhiều lắm Xuân cơ nhích miệng cười Cả bộ lông đăng Dứng đứng trên cơ thể hơi cong lại rồi phóng ra như hàng ngàn hàng vạn Mũi tên cùng bắn ra bảo phủ cả nửa bầu trời Lâm Hiên tuy đã tế ra mấy tầng phòng ngự phủ nhưng chỉ có thể kéo dài Chút thời gian Những tầng quang mạc liên tiếp bị phá tan, ngọc lạ Phong tản ra tứ phía những vẫn có những âm thanh đinh đinh đương đương Vang lên Nhìn lại thì thấy có hơn trăm con bị xuyên thủng qua người. Nhưng là một loại kỳ trùng man hoang, Ngọc La Phong không chỉ nổi danh. Về độc tính mà còn có sức sống hết sức mãnh liệt. Thậm chí có cả những con bị xuyên qua đầu nhưng vẫn không chết, ngược lại còn làm nó đại. Phát hung tính, hung tợn lao về phía Xuân Cơ. Hai mắt lâm hiên híp Lại trước mặt hắn cũng không có ít những sợi lông bắn tới. Cầu thiên. Minh Nguyệt Hoàn lập tức chớp lên tạp ra một bức tường băng chắc chắn. Trước mặt lâm hiên. Ô kim Long giáp thuẫn cũng hóa thành quang mạc. Dưới sự bảo hộ của hai tầng phòng vệ nơ. U. Hờ, u. Vinh. Quy. Quy. Vậy. Cho dù là tu sĩ nguyên. Anh hậu kỳ cũng không một kích đánh tan được. Nhưng đột nhiên một tiếng kêu đau đớn chuyển đến. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại thì thấy diệu tiên tử đang ôm bà vai tựa. Hồ chỉ là một vết thương nhỏ. Còn khổng tước lại không có vấn đề gì. Dù sao nàng cũng là yêu tộc hóa hình kỵ hơn nữa yêu khí chiến giáp. Của nàng cũng không phải tầm thường, ngược lại còn nóng lòng muốn tới. Giúp Lâm Hiên. Bên này đánh nhau kịch liệt thì ở một đầm lầy hoang vu không người. Cách thương minh sơn chừng ngàn dặm, hảo thiên vừa đế cũng đang chật. Vật vô cùng. Kẻ này âm hiểm độc ác, vì để đào thoát mà không dám xuống tay với đồng. Môn để gã đại hán đầu chọc trở thành dây thế tội. Đáng tiếc Xuân Cơ là. Tứ hung linh giới, làm sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy, lập tức bắn. Ra một khỏa quang cầu. Vốn hảo thiên dựa đế không để quang cầu vào mắt. Lách sang một bên. Muốn tránh quang cầu nhưng thú kia lại như có sinh mạng đuổi sát phía. Sao không thả? Sau đó hóa thành một con quái thú. Giống xuân cơ đến. Sáu bảy o. Oh, Hơ a. Nơ. Không cần nói cũng biết nàng ta đang sử dụng phân thân. Bí thuật. Khôi lỗi này khác với thế thân. Chỉ có tồn tại cao dai tại linh giới, mới có thể nắm giữ đại thần thông này, nói ngắn gọn là có vài phần. Giống với đệ nhị Nguyên Anh. Nói cách khác, nó cũng có thể được coi là phân hồn của Xuân Cơ, chẳng qua là so với với chủ phân hồn yếu hơn một chút. Nhưng ngoài điều đó, ra hai người hoàn toàn không có gì bất đồng có thể nói là độc lập. Với nhau mà cũng có thể nói là một thể thống nhất Cho dù là chủ phân hồn đang chiến đấu với Lâm Hiên bị diệt thì phân Hồn này cũng không biến mất Có thể tiếp tục tồn tại Sau đó thông qua Tu luyện và căn nuốt nguyên thần tu sĩ để đề cao thực lực bản thân Cuối cùng trở thành chủ phân hồn Đáng tiếc không ai biết được bí mật trong đó Càng không rõ vì sao Linh giới tứ hung Xuân Cơ lại bỏ ra nhiều công sức để phân hồn hàng. Lâm đến nơi này thậm chí để chắc chắn còn không tiếc nguyên khí đại. Thương để phân hồn có được thần thông để nhị thần thông. truy đuổi hảo thiên rượu đế, tuy Xuân Cơ chỉ có một nửa thần thông của chủ phân hồn nhưng độn thuật vẫn không phải tầm thường cuối cùng cũng Đuổi kịp hảo thiên rượu đế. Lại nói tiếp. Lâm Hiên thực ra cũng phải cảm tạ Hảo Thiên Dược Đế. Tại thời điểm Xuân Cơ hiện thân, đó thật ra là chủ thứ phân hồn hợp thể. Cho nên mới cường đại như vậy. Vừa kết hợp đã diệt sát ngay được hay gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của lệ hồn tốc. Trong khi đó tại thời điểm chiến đấu với Lâm Hiên thứ phân hồn đắt. Đuổi theo Hảo Thiên Dược Đế nên Xuân Cơ mà Lâm Hiên đối mặt kỳ thật đắt. Suy liếu đi rất nhiều Nếu không hắn đã không người đánh ta né Đánh Với con hung thú này lâu như vậy Từ đế muốn tránh cũng không tránh được Chỉ có thể gắn gượng bắt Đầu đấu pháp với đệ nhị phân hồn Cũng phải nói Lão gia hỏa hảo thiên Này trừ lòng dạ hiểm độc ra Thì thần thông tu vi cũng không kém Hơn Nữa hắn còn có cả bảo vật nhị thiên Như thủy tinh đầu cốt Tuy vẫn không thể đánh lại nhưng không ngờ hắn vẫn có thể cầm cự được một hồi. Lâu chiếu, lệ mang chợt lóe, huyết dịch màu tím bắn tung tóe. Khuôn mặt hảo thiên, tuổi đế méo xịch Một cánh tay của hắn đã bị chém đứt rời Tuổi đế đau đớn vội hít một hơi lạnh, chụp lấy cánh tay bị cụt chẳng. Kịp thi chuyển bí thuật nào chỉ có thể tạm thời vứt vào trong túi chứ Vật! Trong lòng vừa kinh vừa sợ, đến cả một cái phân thân mình cũng đánh. Không lại, chẳng lẽ ông trời thật muốn ta chết ở đây sao? Không được, mình làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Vẻ mặt hảo thiên, chợt trở nên giữ tờn vô cùng, hơi lượng lự một chút rồi vỗ lên túi chữ. Vật một cái, lấy ra một tấm phù. Tấm phù này nhìn qua khá đơn sơ trừ màu sắc hơi diễm lệ ra thì cũng chẳng khác phù bình thường là bao. Điểm khác nhau duy nhất chính là phù bình thường chỉ có một mặt là có phù triện mà cái phù này lại có. Cả ở hai mặt. Mặt chính khắc những hoa văn kỳ dị vừa giống hình điểu thú trùng ngư lại vừa không giống. Còn mặt còn lại thì có những thượng cổ văn tử. Cho dù là hảo thiên dụ đí cũng không biết một chữ. Nếu như lúc này mà để lâm hiên nhìn thất thì nhất định hắn sẽ đại kinh. Thất sắc. Những văn tử trên tấm phủ này cùng với văn tử trên hai khối. Ngọc bội thần bí lại giống nhau đến 89 phần. Một khối là hắn đoạt được ở khuê dược sản châu ở cùng với cổ thiên. Huyện tông quá nửa là do cổ thiên huyện tôn để lại. Còn khối khác là hắn lấy được ở thất tinh đảo Vân Hải chính là lệnh. Phù của trưởng môn nhân Ngọc Huyền Tông. Hồng Lăng tiên tử gây khó. Khăn cho hắn cũng chính là vì thứ này. Hai khối ngọc bội này cũng từng giúp hắn không ít bất quá cụ thể là. Thế nào thì Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm. Hảo Thiên rượu đế nhìn tấm phù trong tay trong mắt toát lên vẻ không. Nỡ! Bảo vật này và thủy tinh đầu cốt đều là của tiền bố trong âm hồn. Hạp cốc để lại. Nghe nói hình như là vật của thượng giới. Vốn là được. Tứ đại dụ đế cùng bảo quản. Nhưng 30 ngày trước lại đột nhiên. Xảy ra dị biến? Lệ thiên, huyền thiên chết trận, diệu thiên cũng không. Thấy bóng dáng Hảo thiên dụ đế tự nhiên cũng không thể khách khí. Chiếm hết bảo vật rồi đi đến lễ hồn cốc. Tuy hắn cũng không hiểu rõ cái phù này lắm nhưng trước kia vốn có ba. Tấm, người từng sử dụng từng truyền lại đừng nói là đại tu sĩ nguyên. Anh hậu kỳ, cho dù là tồn tại ly hợp kỳ cũng có thể bị đánh cho trọng. Thương.